Các bạn thân mến, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tập 2 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang À tập 1, các bạn đã biết, cồn quý này thực sự lắm điều kỳ lạ Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong tập 2 này? Các bạn nhớ cùng theo dõi tập 2 này nhé Hãy ủng hộ Hương bằng cách Đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé Biết thôi buồn Nên chị Hồng với chị Liễu cũng có an ủi Dì Tư thì cảm giảm Thôi đi mày Dù sao cũng là một con chó Lỡ chết rồi thì thôi Buồn làm cái gì Một nhà ai cho tao xin cho bè con khác Tưởng gì chứ chó thì đầy Sợ gì không có con khác nuôi Tôi im du không trả lời Dì Tư cẳn nhắn mấy câu nữa Thì cũng mặc kệ Tôi thì không giận ai đâu Nhưng tôi buồn lắm Loài chó là loài trung thành với con người nhất vậy mà có nhiều người vô tâm với nó quáà ngày hôm sau tôi xin bà chủ cho tôi về thăm nhà nửa buổi bà chủ cũng biết con chó của tôi mới chết mặc dù cằ nhằn nhưng vẫn cho tôi vềà phả tôi gái chợ mua ít trái cây hoa tươi cũng cho mẹ với mua ít bánh ngọt thuốc lá làm quà cho ba mua mấy thứ cao sang hơn thì tôi không có tiền chứ mấy thứ quả vặt đó tôi đủ sức biết tôi về Cha ra ruộng bắt cá lóc Về nấu canh chua bông điên điển cho tôi ăn Có ít khô ngon Cha đem đi nướng thơm phức đại con gái Ngồi ăn cơm Cha gắp cho tôi miếng khô đầy thịt Cha hỏi Mày qua bển ăn đồ ngon chứ gì Giờ ăn khô ăn được không Tôi nhìn cha biểu môi Cha làm như con gái cha là chủ không bằng vậy Còn cũng ăn uống bình thường Chứ có ăn ngon đâu Còn thèm canh chua cha nấu muốn chết luôn ấy. Tới bữa nay mới xin về được đấy Cha tôi cười cười Vậy ăn đi ăn cho đã thèm Ăn xong bữa cơm Hai cha con ngồi nói chuyện Chợt cha hỏi Con gấu bao lớn rồi Nếu mà nuôi không được Thì đem nó về cho tao nuôi Để bên nhà người ta Ăn cơm nhà người ta giết cũng kỳ Nghe cha nhắc tới con gấu Tôi buồn so trả lời Con gấu nó chết rồi cha Cha tôi giật mình Chết rồi sao chết Bệnh chết hả Tôi không muốn nói cho cha biết Về chuyện con gấu bị đánh chết Nói ra làm chi Thêm buồn Nên liền gật đầu cho qua chuyện Lúc chuẩn bị qua phà Cha có nhìn tôi an ủi Thôi Để mai cha đi xin cho mày con khác Nhà bà tí có 7 cho mới đẻ Thấy thương lắm Để cha xin Rồi đem qua bển cho mày nuôi Tôi khẽ cười lắc đầu Thôi cha Con không nuôi nợ đâu, cha đừng qua xin. Mình qua nhà người ta làm, chứ cũng không phải là nhà mình. Để hết năm con về rồi cha xin cho con cũng được. Ừ, thì thôi cha không xin nữa. Mà qua biển có cần cái gì thì gọi cho cha, cha mua đem qua cho mày nghe. Và tới giờ chạy, tôi liền tạm biệt cha rồi lên phà về sang sông bên lại quần quý. Để thăm cha mới có nửa ngày thôi mà tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng là khi mệt mỏi thì gia đình vẫn là nơi ấm áp đẻ về nhất. Còn có cha, thật là tốt. Xuống phà, tôi đi bộ về nhà chủ cho đỡ tiền xe ôm. Đi được một đoạn, tôi nghe sau lưng có tiếng còi xe hơi. Vì đường nhỏ, nên tôi nhanh chân tránh sát vô trong, nhường cho xe qua trước. Chiếc xe hơi chạy ngang qua tôi, rồi đột nhiên dừng lại. Nhìn biển số xe cũng thấy quen quen, đang còn ngờ ngỡ không biết là ai, thì người trong xe đã mở cửa xe bước xuống. Úi chào là cậu Tư, cậu Tư chắc vừa đi công chuyện về, quần Tây áo sơ mi phẳng phiêu quá chừng Thấy cậu, tôi liền cúi đầu chào hỏi. Cậu Tư? Cậu Tư bước tới trước mặt tôi, cậu cười tươi. Ừ, đi đâu mà đi bộ vậy mùa? Sao không lấy xe đi? Tôi cười trừ. Dạ, hồi sáng em về thăm cha, giờ mới lên nhà bà đó cậu. Nhìn thấy xe quen quen mà em đâu có biết là xe của cậu đâu. Cậu Tư ngoắc tay cậu nói. Biết rồi thì lên xe đi, cậu trở về luôn, đi bộ chi cho mỏi chân. Từ có chút ngọc ngừng, thật lòng là không muốn theo cậu về cho lắm. Thôi cậu, em mang dép đi từ nãy giờ, chỉn lầy dơ lắm, giờ bước lên xe là dơ xe cậu hết. Cậu về trước đi cậu, em đi bộ sẵn tập thể dục luôn. Cậu tư cho mày, cứ lên đi, có dơ bao nhiêu đâu mà lo, lên đi, đừng làm trễ giờ của cậu. Cậu Tư đã nói vậy, tôi không lên thì không được Hết cách, tôi liền đi theo cậu về nhà Cậu Tư giúp tôi mở cửa xe Tôi chui vào ngồi xuống Rồi nhanh tay tháo dép ra cầm trên tay Thế tôi xách đôi dép Cậu phỉ cười hỏi Em để dép xuống đi Cầm làm gì cho mỏi Tôi cười hề hề Dạ thôi, đi ké xe phải biết điều chứ cậu Mình về đi cậu Về trễ thì tư la em nữa Cậu Tư lắc đầu chịu thua Cậu nói Thôi thì tùy em đấy, mỏi quá thì để xuống. Cậu không bắt đèn tiền dơ xe đâu mà sợ. Dạ. Xe chạy 5 phút là tới nhà, tôi vì ngồi xe không được thoải mái nên thấy hơi khó chịu. Xe chạy thẳng vô cổng, cậu tự xuống xe trước. Rồi mới đi ra sau mở cửa cho tôi xuống theo. Tôi vừa bước xuống xe liền thấy cậu ba, mợ Tư Diệp, cô Thùy với một cậu nào đó đang ngồi trong vườn nói chuyện. Thấy tôi bước xuống xe, Bọn họ nhìn tôi chằm chằm, tự dưng có chút hoảng, tôi liền cúi đầu chào hỏi. "Chào cậu Ba, mợ Tư, em mới về." Cậu Tư lúc này cũng thấy mấy người bọn họ, liền cười nói, bữa nay qua chơi sao không gọi cho anh trước, anh mua chút gì cho em?" "Dạ không cần đâu anh Tư, em qua chơi với chị Thúy mà." Tôi cúi đầu nên cũng không biết là có người đang tới. Nghe tiếng bước chân qua, một giọng khẽ khẽ cất lên, Kèm theo đó là cái tên quá mức quen thuộc Nghi Là Nghi phải không Nghe ai đó kêu trúng tên mình Tôi liền ngước mắt lên nhìn Ui là Phong Quý Phong nổi tiếng khắp trường tới đây mà Tôi có chút kinh ngạc gieo lên Quý Phong là ông đấy hả Quý Phong gật đầu Môi đỏ nụ cười tươi tắn Ừ là tôi này Mà bà làm gì ở nhà bác hai tôi vậy Tôi thật thà nói thẳng Đi ở đợ cho nhà chủ Trừ nợ cho cha Ông ông là cậu chủ nhỏ quý có phải không Ừ tôi họ quý Tôi cười kha khà Chà cậu ấm đây mà Đó giờ tôi không biết Được nghỉ hè nên về chơi hả Biết rồi còn hỏi Mà sao bà nghỉ học Thầy cô kiếm bà quá trừng luôn Tôi gái đầu ái ngại Thôi chuyện dài lắm Để bữa nào dành kể cho ông nghe À mà quên nữa Giờ tôi phải kêu ông là cậu Phong mới đúng Quên quên Quý Phong phủi tay cằn nhằn Cậu gì mà cậu Bà cứ kêu tôi là Phong là được rồi Cậu cả gì không biết Cậu Tư đứng bên cạnh nghe nãy giờ Cậu mới lên tiếng Phong với mùa là bạn học à Tôi gật gật Dạ cậu Cũng trùng hợp quá Thôi hai đứa nói chuyện đi Cậu lại đằng kia với mợ Thấy cậu Tư đi rồi Quý Phong mới kéo tôi qua một bên Cậu ta thì thầm Nghi Chuyện của tôi Bà làm ơn đừng có nói cho người ở đây nghe nha Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta Chuyện của ông là chuyện gì? Quỳ Phong ngại ngùng. Thì chuyện... Chuyện tôi là LGBT đấy. Tôi ngỡ ngàng hét một tiếng. Hả? Ông nói ông là... Chưa kịp nói hết câu. Quỳ Phong đã bịt miệng tôi lại. Cậu ấy gấp gáp. Bà la cái gì đấy? Nhỏ nhỏ tiếng lại đi. Bà la một hồi người ta biết hết rồi đấy. Tôi đẩy tay cậu ấy ra, nhỏ tiếng lại. Quên quên, nhưng mà cậu nói cái gì? Cậu là... Cái gì FPT? Cậu thích con trai á? Quý Phong gương mặt khổ sở, cậu ấy vỗ vỗ vào chán mấy cái. Ui, thì ra là bà không biết. Tôi gật gật. Ừ, tôi có biết gì đâu, giờ ông nói tôi mới biết đấy. Thôi chết rồi, ngủ ơi là ngu mà. Thế cậu ta chật vật, tôi sinh ra thương cảm. Thì giờ tôi có biết, tôi cũng không có nói cho ai nghe đâu, ông yên tâm đi. Bà chắc không. Tôi gật đầu chắc nịch. Chắc... Chuyện đó là chuyện riêng của ông Tôi nói ra làm gì Có ích lợi gì đâu cho tôi Mà tôi nói chứ Quỳ phòng mừng rỡ Bà hứa nha tôi không muốn ai biết đâu Thần phận của tôi không nói mấy chuyện này ra được đâu Ừ tôi biết rồi mà Tôi hiểu nhà họ quý ông ra sao Ông yên tâm đi Không phải lo về tôi đâu Nếu vậy sau này bà cần giúp đỡ gì Thì kêu tôi một tiếng Tôi sẵn sàng Cảm ơn ông trước Nói chuyện thêm lát nữa Tôi cũng tạm biệt Quý Phong rồi ngồi xuống làm công chuyện. Lát sau, tôi nghe hạ kêu tôi đem nước lên cho cô Thủy Mặc dù không muốn, nhưng thân phận tôi tớ, tôi không làm theo là không được. Và một bình trà ngon đem lên, cứ tưởng là mọi người ngồi ở chỗ cũ. Ai dè đã rời tuốt vô trong vườn. Tôi bưng ấm trà đi tới chỗ cô Thùy và mợ tư. Nhìn quanh thì không thấy mấy cậu đâu, chắc là đi công chuyện hết rồi. Đặt trà xuống bàn, tôi mời. Mời mợ Tư với cô Thủy uống trà. Cô Thủy nhìn tôi, mắt khẽ chớp, "Để đó đi." "Dạ, vậy em xuống dưới nhà làm công chuyện nha cô." Cô Thủy nhìn tôi chăm chăm, cô ra hiệu cho hạ ngăn tôi lại. "Hoàn đã, cô có chuyện cần nói với mày, mày ở lại chút đi." Tự Dưng thề có chút sự cảm không lành, tôi lùi về sau vài bước, rồi nhìn về phía Mợ Tư đang rụt rè ngồi đó, khẽ cất giọng, tôi hỏi: Mợ Tư, cô Thùy, có chuyện gì vậy? Cô Thùy cười cười nhìn tôi. Tay cô rót ra tách trà nóng, cô ta nói. Hồi nãy, sao cô thấy mày đi theo cậu Tư về vậy? Thì ra là chuyện này, tôi nhìn sang mợ Tư đang ngồi im trên ghế. Tôi khẽ cười thẳng thắn trả lời. Chuyện là, sáng nay em xin bà về thăm cha. Lúc về lại nhà mình, em gặp cậu Tư đang đi công chuyện về. Cậu thấy em đi bộ nên chờ em về dùm ấm mỡ. Mợ tư gật gật, biểu cảm có chút lung túng. Thì ra là vậy, mợ... Mà... Có phải thiệt vậy không? Thì còn chưa chắc nha chị Diệp. Nhìn nó đi, mặt mày cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe cô Thủy nói, tôi thấy có chút cạch cỡm, cười nhạt. Tôi hỏi. Cô Thủy nói vậy là có ý gì ạ? Em nghe mà không hiểu. Còn Hạ đứng một bên phùng mang trận má, nó nói. Cô tao nói rõ ràng vậy. Mà mày nghe không hiểu, mấy cái thứ muốn lấy chồng người ta thường hay giả nai vậy lắm. Tôi nhìn nó hỏi lớn. Cô nói cái gì nghe kỳ vậy hả? Chuyện vậy mà cô cũng nói được á. Còn hạ bật cười. Tao nói vậy á là còn hiền. Chứ mấy con không nói mà làm mới ghê đấy. Chắc là nghe quý gia cần cháu trai nên Bon Chen xin một vé làm bà quý chứ gì. Mẹ khiếp nghe mà giận hết sức, đúng là một lũ điên khùng. Tôi bước tới gần con hạ Tôi nói luôn Bà quý Chắc mày không mơ làm bà hả mà nói tao Nhưng để tao nói cho mày nghe Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người Chỉ có chuyện cậu Tư cho tao đi nhờ xe thôi Mà mày cũng nghĩ oan cho tao với cậu được Nếu mày thấy tao có tình ý với cậu Vậy để tao thưa vô với cậu Ra hầu chuyện với mày nha Mợ Tư nghe tôi nói Muốn kêu cậu Tư ra Mợ liền gấp gấp xua tay nói với tôi Thôi mùa Em đừng có kêu cậu ra Mợ không nghĩ hoan cho em đâu Tôi quay sang mợ lễ phép nói Mợ tư Em thề là em chỉ lên xe đi nhờ về nhà thôi Em không hề có tình ý gì với cậu hết Em tới đây ở đợi cho nhà mình để trừ nợ Hết nợ Em lên lại Sài Gòn để đi học lấy cái bằng Chứ không ham gì ở đây Làm bà này bà nọ như con hạ nó nói đâu Mà có theo cậu tư Em cũng chỉ là người thứ ba Phá ra can nhà người ta Em không có ngu mà làm mấy chuyện thất đức đó Mợ tin em đi, em thiệt tình bị oan. Mợ Tư khó xử nhìn tôi, ánh mắt lo lắng không biết phải làm sao, mợ nói: "Thôi mợ hiểu rồi, mợ hiểu rồi." Mợ Tư chưa nói hết câu thì cô Thủy đã chen miệng vào mà phán, thái độ hung hăng vô cùng. "Chị Diệp, sao chị hiền dữ vậy? Nó nói vậy mà chị cũng tin à? Bây giờ chị đang bầu bì vậy này, mà có bầu là con gái nữa, đứa nào không nhào vô anh Tư là đứa đó ngu." Gái đĩ thường già mồm, chị mà nghe nó nói là hư hết chuyện đấy. Mợ tư lúng túng thấy rõ. Nhưng mà mùa nó cũng có làm gì đâu. Thủy phát hỏa. Chưa chị đợi nó ngủ với chồng chị thì mới là có gì đấy à? Chị Diệp ơi là chị Diệp, mất chồng như chơi nha chị. Mấy con quỷ ở đợ này sao mà tin nó nổi. Tốt nhất nên cảnh cáo nó trước. Nếu nó có ý đồ gì thì bỏ liền, nghe em. Thủy. Khoan đã Mặc mở tư khuyên can Cô Thủy vẫn một mực nghĩ là tôi có ý đồ với cậu Tư Thấy cô ta khiêu chiến Tôi cũng không ngán Để bảo vệ lòng tự tôn của mình Tôi nói Cô Thủy đụng tới tôi Là tôi nhờ bà và cậu can thiệp Tôi là người ở thiệt đấy Nhưng nếu bị dồn vào đường cùng Thì cũng biết đứng lên mà phản kháng Cô Thủy kênh kiệu nhìn tôi Môi nhích lên mặt hầm hố À vậy mày định phản kháng sao Định đánh tao hả con danh Tôi lùi về sau vài bước Đang còn không biết nên chạy hay nên hét lên Thì cô Thùy đã hất hết ấm trà nóng Xuống chân tôi Nước trà nóng thấm vào da thịt Chân tôi như muốn bốc hỏa lên vì quá sát Uất ức vô cùng Sống bao nhiêu năm trên đời Chưa từng bị ai xỉ nhục như vậy Cô ta là người đầu tiên Tôi đứng vững trên nền đất Mặc cho cậu Tư có đang huyến lên Hay là cô chủ cô Thùy có đang hả hê Thì tôi vẫn không thể hiện ra biểu cảm gì yếu thế nhịn hết cơn đau vào lòng Tôi sửng sững tuyên bố Cô cũng chỉ làm được tới vậy thôi à cô Thùy Cô ăn hiếp một đứa nhà quê như tôi Cũng chỉ để cho nó ăn nước nóng trà thôi sao Thấy tôi quá mức bình tĩnh Thùy có hơi không vui Cô ta cười đẻo Cảnh cáo mày thôi Cần gì làm nhiều Mợ tư đi tới chỗ tôi Gương mặt mợ xanh tái Mợ vịn lấy tay tôi quýnh lên Em có sao không mùa Thôi vào trong đi Mợ kêu dì tư lấy thuốc sức cho em Nhanh em Tôi nhìn mợ, kéo tay mợ ra khỏi người tôi Tôi cắn răng nói nghiêm túc Nước trà nóng đó rửa sạch Hết hàm oan của em rồi ạ Hy vọng mợ đừng giữ trong lòng Mà nghĩ oan cho em nữa Nói xong tôi nhìn về phía thủy Tôi gần từng tiếng Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Nếu còn có lần sau Đừng hỏi tại sao một đứa chết Một đứa bị thương Con người tôi nghèo, cùng lắm là làm liều rồi chết Mạng của cô quý Đừng để chết ngu vì một con ngào như tôi, bằng cùng sinh tặc, đừng để tới lúc bị người ta ép dồn vào đường cùng thì khóc chửi người ta ác, ác nhất trên đời này chắc là mấy người giàu có đa nghi như các người đấy. Chân tôi bị bỏng không nặng cũng không nhẹ, tư ngâm chân nước lạnh rồi lấy kem đánh răng thoa lên cho mau lành, cuộc sống ở đây khắc nghiệt quá, tôi không biết tôi có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì đau, đến sáng ra chị Hồng mới phát hiện hai chân tôi đỏ dần bỏng rộp, chỉ tư biết tôi bị bỏng dì tức tốc chạy ra hiệu thuốc, mua thuốc bôi với lại thuốc uống, chú làm vườn thì hái cho tôi mấy loại thuốc ngâm ngâm cho mau lành lại, đặt cái thau nước ngâm dưới đất, chị Hồng ngồi dưới giúp tôi rửa chân, chị cằn nhằn phải hôm qua chị biết thì bữa nay chân em nó không rộp lên vậy rồi, mốt có cái gì thì nói, chị em ở chung không à em ngại cái gì tôi gãi gãi đầu cười hề hề Thì em tưởng là phòng nhẹ Chứ đâu nghĩ nó rộp lên giữ vậy đâu Dì Tư lướt ngang liếc dọc nhìn tôi Con gái có nước ra Mày ẩu tả đi Rồi mốt hối hận không kịp Còn Hồng nó nói đúng đấy Có gì thì mày phải nói Để chết đi rồi báo thao nữa Nói rồi dì Tư gần tôi chỉ vào thao nước Thêm cho nó mấy cục đá đi Hồng Dạ Thấy chị Hồng với dì Tư lo lắng Mà tôi thấy được an ủi phần nào Cũng may tôi ở đây vẫn còn có bọn họ Chị Liễu từ xa đi vào Thấy tôi ngâm chân trong chậu thau nước Chị Cao mày ngạc nhiên hỏi Ủa mùa, chân em bị sao vậy? Tôi cười trừ Em bất cẩn, để bị phòng ấy mà Chị Liễu nhìn tôi kiểu dò xét Chị nói Em nói thiệt không đấy? Hôm qua chị thấy hết, chứ không phải không thấy đâu nha Chị tưởng là nước không có chúng em Chứ nếu chị biết là chúng em Thì chị nói với chú Bảy đi hái thuốc ngâm cho em rồi đấy Chị Tư đi tới gần Chị Cao mày hỏi Cái vụ gì, chúng nước gì Nghe gì tư hỏi Chị liễu hết nhìn gì Rồi lại sang nhìn tôi Chị lúng túng hỏi Mùa, em không có nói cho gì tư nghe hả Tôi ngập ngừng Thì em, em thấy chuyện đó cũng không đáng Nên dì tư quát lớn Chuyện gì Chuyện gì mà đáng với không đáng Liễu, mày kể tao nghe coi Biết là không xấu được dì tư với mọi người Tôi mới đành khai thật tất cả Nghe xong Dì Tư nhìn tôi kiểu thương xót, dì thở dài nói. Mày xui quá vậy con, ta muốn bênh mày mà không biết bênh làm sao. Tôi cười trừ. Bênh gì dì Tư ơi, người ta có tiền, muốn nói sao thì nói, còn dáng làm đủ tháng rồi cũng đi. Dây chuyện chi cho mệt? Chị Hồng cũng thở dài vỗ vỗ lên tay tôi. Đau vậy sao không nói, biết là không giúp được gì cho em, nhưng buồn thì kiếm chị với dì Tư tâm sự. Tôi rũ mắt, giọng nhạt tích. Thôi chuyện nhỏ xíu mà em thấy cũng bình thường nên cũng không biết nói gì Ở đây mọi người thương em vậy là em thấy vui rồi thiệt đấy Mấy người bọn tôi nhìn nhau nở nụ cười buồn bã khó nhọc Cũng là thân phận làm công tôi tớ như nhau Nên chắc hẳn là mọi người hiểu được nỗi lòng của nhau lắm Nghèo mà, nghèo hay bị người ta trà đạp rồi đem đồng tiền ra áp đặt lắm Có đôi chuyện mình biết là mình oan nhưng để giữ lại công chuyện làm ăn Mình bắt buộc phải ngậm ngồi chịu đựng, lớn rồi, không phải cái gì cũng không thích, hay bị oan, cũng có thể khóc lóc than vãn được đâu, cố mà chịu vậy. Sau chuyện đó, Mợ Tư tỏ ra có chút lo lắng cho tôi, nhưng tôi cương quyết không nhận sự quan tâm của Mợ. Tôi không biết liệu Mợ Diệp có từng nghĩ oan cho tôi hay không, nhưng cái cách Mợ đồng thỏa với cô Thùy, tôi thật sự không thông cảm được. Nếu là tôi, tôi sẽ không hồ đồ như vậy, và tôi... Tôi cũng không để người khác mượn tay mình Hại người như mợ diệp đâu Mợ diệp hiền Nhưng sự hiền lành của mợ lại vô tình Làm tổn thương tới người khác So với việc bị phỏng Thì việc bị mợ nghi ngờ Mới là chuyện làm tôi buồn lòng nhất Về phần cô Thùy Cô ấy tỏ ra vô cùng bình thường Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy Vẫn hàng ngày Ở lại nhà họ quý ăn uống sinh hoạt Vui chơi như bình thường Cậu tư cậu ba với bà chủ đều không biết Chuyện ngoài vườn ngày hôm đó Chỉ có con hạ là vinh mặt lên với tôi thôi Mà nó càng vinh Thì tôi lại càng coi thường Là chủ cả thì tôi còn nẻ Chứ là một con chốt thí Sai đâu đánh đó như nó thì tôi sợ gì Sau chuyện đó tôi tự động Biết giữ khoảng cách với cậu chủ trong nhà Ngoài những khi có chuyện cần phải hỏi ra Tôi sẽ không đến gần cậu chủ cả Sáng sớm như thường khi Tôi dạy quét sân Bữa nay cậu Tư cũng dạy tập thể dục Thấy cậu tôi gật đầu trào Rồi lảng đi vào trong Vừa đi được mấy bước, tôi đã nghe giọng cậu gọi lại Mùa, mấy bữa nay bệnh à? Nghe cậu hỏi, tôi mới xoay người lại nhìn Tôi hơi cúi mặt trả lời Dạ, bị bệnh vặt cậu ạ Cậu Thư đi tới gần tôi, cậu hỏi Mệt quá thì nói gì tư đưa đi khám À hay là để lát nữa cậu chở đi luôn Cậu đưa mợ đi khám thai, tiện đường chở em đi cùng Tôi nhìn cậu lắc đầu Dạ thôi cậu, em trúng gió mà cậu Đâu có nặng đâu mà đi bệnh viện Ừ Mà chân em bị sao vậy Nghe cậu hỏi tới chân Tôi liền rụt chân về sau Tôi đánh trống lảng À em không để ý bị phỏng hả cậu Thôi cậu thập thể dụng đi nha Em vô nấu nước pha trà cho bà Ừ Nói rồi tôi quay người đi thật nhanh vào trong Mới đi tới cửa đã gặp ngay cậu ba đứng khoanh tay Dựa vào tường đợi sẵn Thế cậu tôi có hơi giật mình Nhưng miệng vẫn thức thời chào hỏi Cậu ba Cậu ba gặt đầu cậu nhàn nhạt, nhạt nói Ừ chào buổi sáng cô Nghe nói con chó của cô chết rồi hả? Dạ cậu, sao chết vậy? Tôi mím môi, bị người ta đánh chết. Cậu ba cau mày cậu hỏi, ai đánh? Tôi lắc đầu, không biết cậu ạ. Nhất thời, cả hai bọn tôi đều im lặng, cậu nhìn tôi, tôi nhìn sang hướng khác, mãi lát sau tôi mới nghe cậu cất giọng. Henry, tôi không thấy cô xích nó gốc mạn nữa. Dạ, chuyện cũng qua rồi ạ. Chó cũng chết rồi. Cậu đừng để tâm chi cho mệt Thôi em vô trong làm không Cậu cần gì thì kêu em một tiếng Thấy tôi đi vô trong Cậu ba liền kêu tôi lại Khoan đã chân cô sao vậy Sao đi cài nhắc Hà cái thằng cha này Sao mà mắt tinh quá trời vậy Tôi trả lời cho qua Chân em lâu lâu nó tê nên đi cài nhắc Lát nữa sẽ hết à À này hết rồi này cậu Đấy cái tật em nó vậy đấy Cậu ba cho mày nhìn tôi Mắt cậu dán chặt dưới chân tôi, giọng dò hỏi: "Sao tôi thấy nó đỏ à? Bố cô bị thương sao?" Tôi rụt chân về rồi nhanh nhảu nói: "Thương gì đâu cậu, chân em nó vậy mà, thôi, em vô trong làm công chuyện, sắp tới bữa sáng rồi cậu." Cậu ba chưa kịp ừ thì tôi đã nhanh đi vào trong, thiệt tình sáng nay dậy không coi giờ hay sao, mở đầu ngày mới đã gặp hai ông chú tinh mắt. Biết là hai cậu đang quan tâm tới sức khỏe của tôi, nhưng tôi lại không muốn bị người ta hiểu lầm. Hừ. Hmm. Làm ô xin cũng không dễ dàng chút nào nhỉ. Qua bữa sáng, đang ngồi rửa rau nấu cơm, thì cậu ba từ đâu đi xuống, cậu lấy chân đá đá vào lưng tôi, đợi tôi quay sang nhìn thấy cậu, cậu liền nói, đứng dậy đi theo tôi qua nhà ông nội. Tôi chố mắt lên nhìn cậu, dạ, cậu liếc mắt. Tôi đem cho ông nội ít đồ, mà không thích đi xe, xách tay thì mỏi lắm. Cô đi theo xách đồ giùm tôi đi, nhanh đi. Bây giờ luôn hả cậu, nhưng em đang nấu cơm, Để cho dì tư nấu, đi nhanh không trễ việc của tôi Ơ, dạ dạ Cậu ba vừa đi, tôi vừa thấy con hạ chạy lên nhà trước Úi cha Chắc lại đi rình, rồi đi mách chứ không đâu Mệt ghê Tôi chạy vào phòng lấy áo khoác Rồi lấy nón đi theo cậu Tầm này nắng vỡ đầu Đi băng băng ngoài đường có mà điên Mấy phút sau, cậu ba đi từ trong nhà ra Trên tay xách theo túi đồ Đi tới chỗ tôi, cậu giao hết túi đồ cho tôi rồi ra lạnh Đi Cô đi trước, tôi đi theo sau Dạ Cứ thế, một nam một nữ, một trước một sau Đi dọc theo con đường dài Để tới nhà ông năm Suốt đường đi, tôi với cậu cũng không có nói chuyện gì với nhau làm lúc, tôi lướt mắt nhìn về phía sau Thì thế cậu đang vừa đi vừa tận hưởng cảnh sông nước Bộ dáng thong rong Hai tay chắp sau mông Miệng ngâm nga hát trông yêu đời lắm Có khi còn dừng lại Chào hỏi bà con đang trồng cây làm ruộng Giống y như ông hội đồng đi thăm đất ruộng vậy Còn tôi, tôi đúng chất một con sen Tày sách tối nặng giữa trời nắng Y như con trâu đang cày ruộng Lắm lúc tôi còn thở phi phò Hai mắt muốn trợn trắng lên vì mệt Chả nhẽ ngã xuống đất bất tỉnh luôn cho khỏe chứ Đi tới nhà ông Năm Đưa đồ rồi chào hỏi ông xong Tôi với cậu tiếp tục đi bộ về Lần này ông Năm đưa cho tôi cây dù Mục đích là che cho cháu đích tôn của ông đỡ chịu nắng Vãi thật đấy Đàn ông đàn ăn mà để con gái che ô che rù cho Còn gì là Nam Nhi đại trưởng phu nữa chứ. Lúc đi thì tôi đi trước nên dễ đi. Giờ lại đi song song che rủ cho cậu. Chân tôi đau nên có đi nhanh cũng không theo kịp bước chân cậu. Thấy tôi có vẻ đi chậm. Cậu mở khăn rằn ra nhìn tôi, giọng trách móc. Đi chậm vậy, mẹ đà. Tôi gật gật. Em mệt quá cậu ba ơi, nghỉ chút có được không cậu? Thấy tôi mệt thật. Cậu mới chỉ tay vào gốc cây to bên đường, cậu nói. Đằng kia có nước mía. Lại kêu hai ly nước đi, tôi cũng khát rồi Dạ vâng Tôi đi nhanh tới triệu quán nước Kêu hai ly nước mía ra, không đợi cậu uống trước Tôi đã hút một phát nửa ly Thấy tôi gấp gáp uống lấy uống để Cậu cần nhằn Cô chết khát đây à, đi có chút, làm gì mệt dữ vậy Tôi nuốt nước bọt lầu bầu Cậu thử vừa đi vừa xách đồ như em đi Rồi cậu biết Sự em con gái, bị làm sao được với cậu Cậu ba cao mày Đó là do cô không thường xuyên tập thể dục Chồng cô cũng đâu tới nỗi yếu ớt mà mới đi có chút đã rên Chân em đau, đi không mạnh dạn như cậu được. Đau thế nào, bị chật khớp à? Tôi lắc đầu, tự giác rụt chân về. Không phải, bị đau vậy thôi chứ không có chật khớp. Cậu ba nhìn tôi ánh mắt giò xét. Chứ không phải bị phòng đâu hà. Nghe cậu hỏi tôi có chút chột dạ, trối quanh. Đâu có, đâu phải đâu cậu. Cậu ba nhìn xuống chân tôi cười nhạt. Tôi nhìn là biết, cô sao vài chỗ với tôi, phòng thứ cứ nói là phòng. Tôi nghe cô nói chuyện với thằng Luân rồi. Tôi thấy cô như đang giấu diếm chuyện đó thì phải, chuyện gì? Tôi lắc lắc đầu cười trừ, em có giấu giếm gì đâu cậu, cậu đang nghi quá đấy. Cô giấu cũng được, tôi đi hỏi gì tư là được chứ gì. Thấy cậu đứng dậy, tôi liền kéo tay giữ cậu lại, tôi nhìn cậu nói gấp, cậu, cậu đừng có hỏi làm gì, để em nói cậu nghe. Cậu ba ngồi xuống, cậu nhớn mày ra hiệu và tôi nói Biết là dấu không được Tôi đành phải khai báo thật thà hết mọi chuyện Cũng không quên giấu bớt đi vài chi tiết nặng nề Nghe xong Cậu ba cao mày nhìn tôi Thần sắc có hơi không vui Sợ là cậu làm lớn chuyện Tôi liền khuyên can Cậu ba này Em thấy chuyện cũng không có gì đâu Cậu đừng hỏi cô Thùy hay mợ tư Mắc công lớn chuyện Cậu ba nhìn tôi cậu lò bào Tôi biết là kiểu gì, Thùy nó cũng làm ra chuyện nhảm nhí mà. Nhưng chuyện cũng đã xong rồi, giải tán rồi mà cậu. Thì chứ tôi có nói gì đâu. Tôi hỏi cho biết, chứ đã định làm gì đâu mà cô lo. Hay là cô đang nghĩ, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô? Ơ, tôi có đang nghĩ vậy không nhỉ? Hình như là có một chút. À không nhiều chút. Cậu ba nhìn tôi cười, ý tứ hơi đẻo. Tôi không rảnh để đi bênh cô đâu. Tôi đang muốn kiếm cớ tống cổ nhỏ Thùy đi. Cô đối với tôi, không là gì hết Đừng nghĩ nhiều Đúng rồi, tôi với cậu ba có là gì đâu Ủa tôi biết mà Bộ cậu tưởng tôi muốn có gì với cậu lắm hả Cậu bị ngáo rồi cậu ba Làm như ai cũng thèm cậu như cô Thùy không bằng Gớm Nghĩ là vậy thôi, chứ tôi không dám nói ra Nói ra cậu đuổi tôi luôn Nên thôi, uống hết ly nước mía Cậu bắt tôi trả tiền rồi mới đi về Mẹ kiếp Có hai ly nước mía cũng bắt tôi trả Đã nghèo rồi mà còn bị hành nữa, tức ghê. Về tới nhà, tôi chót lọt không bị ai quấy dày như lần trước. Qua ngày hôm sau, đang lúi húi làm cỏ trong vườn, cậu ba từ đâu lù lù đi tới, cậu khoăng vào người tôi một túi đen, cậu nhàn nhạt, nhạt nói. Thuốc bôi chị bỏng, hàng rách tay đem về đây, tốt hơn hàng bán ngoài tiệm thuốc nhiều. Có lọ thuốc chị phỏng, về lại cây son, đang có khuyến mãi, mua 2 tặng 1 nên tôi lấy luôn. Tôi mở túi ra xem, đúng thiệt là có hai lọ thuốc với một cây son. Ý trời, son mắc màu đỏ gạch, cây này chắc mắc lắm. Phải 4 500 ngàn một cây đó trời, thấy đắt quá tôi không dám nhận. Cậu, mấy cái này mắc lắm cậu, em không có tiền trả lại cho cậu đâu. Cậu ba liếc mắt nhìn tôi. Ai cần cô trả? Tôi là tôi trả công hồi bữa cô xách đồ giúp tôi. Con người tôi không muốn mắc nợ ai cái gì hết. Cô làm công cho nhà tôi là khác Tôi nhờ cô là khác nữa Tôi cho cô Cô muốn giữ thì xài giữ Không giữ thì bỏ đi Tôi không quan tâm Nói xong Cậu quay người đi vào trong Để mặc tôi ngơ ngác với túi đồ trong tay Tôi hết nhìn bóng lưng cậu Rồi nhìn xuống túi đồ Cái này tôi nhận thì cũng không sao đúng không nhỉ Cậu ba có nói trả công cho tôi Mà nếu đã phải trả Thì tôi cứ nhận thôi Đâu phải tự dưng cậu cho đâu mà ngại Hôm bữa tôi xách đồ, muốn ngã ngang ra xỉu ngoài đường luôn trước bộ. Thôi đi, của cho mà, không lấy thịu uổng lắm, thi hi. Sáng nay, cậu Phong qua chơi, thấy tôi đang rửa chén, cậu cười kêu. Nghi, lên nhà trước tôi nói cái này. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, hai tay dính đầy xà phòng, tôi nói. Tôi đang rửa chén, lát còn nấu cơm nữa, ông đợi chút nữa không? Đợi bao lâu? Ừ thì, chừng nào tôi rảnh mới nói chuyện với ông được. Cậu Phong cầu nhỏ không vui Biết tới khi nào bà mới làm xong Tôi có cách rồi đây Bà đợi tôi chút Nói rồi cậu Phong đi nhanh vào trong nhà Lát sau lại kéo theo bà chủ đi ra Bà chủ đi tới chỗ tôi Bà nhìn tôi rồi nói Cậu Phong nhờ mày chỉ học hành gì đó Thì mày lên chỉ bài cho cậu đi Để công chuyện đó cho người khác làm Tôi nhìn gương mặt hí hửng của tên Phong Là biết ngay anh ta dở trò Mà vậy cũng được Được bà chủ cho phép Thì còn sợ gì nữa chứ Dạ Tại sắp tới giờ nấu cơm Nên con không dám Bà chủ cầu nhầu Mốt cậu qua kêu mày Thì mày cứ chỉ bài vở cho cậu Nhà cũng không thiếu người làm đâu Mà mày học tới đại học rồi đó hả Nghe bà hỏi tôi vội gật đầu Dạ con đang học đại học Bà chủ gật gù Giọng tán thưởng Cũng giỏi đấy Mày chính độ cao Có gì lên ta phụ làm giấy tờ đi Dạ con làm được không bà Thì cứ thử đi Làm được thì khỏi cần làm công chuyện nhà Nhàn hơn Mà còn không được thì thôi Cũng có mất mát gì đâu Tôi mừng rỡ Nếu vậy thì có gì bà kêu con nha bà Ừ Đợi bà chủ đi vào trong nhà Tôi liền đi theo cậu Phong ra vườn nhà Ngồi nhìn tôi cậu Phong cười nói Nhờ tôi mà bà được công việc mới nha Tôi cười hẻ hẻ Chưa chắc đâu Ủa mà ông có chuyện gì muốn nói với tôi vậy Cậu Phong phủi tay Có gì đâu, tôi rảnh quá Kiếm bà nói chuyện chơi đó mà Ở nhà nằm coi phim hoài cũng chán Tôi lườm lườm Rảnh giang ghê ha, tôi bận bù đầu đây này Tưởng ông có chuyện gì gấp Thôi, ông ngồi đây chờ tôi chút Tôi xuống lấy trái cây với nước cho ông Ừ, tôi cũng đang khát Tôi với cậu Phong nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ Tới giờ cơm, cậu ở lại ăn cơm luôn Mới về nhà Mà cũng nhờ cậu Phong, tôi được bà cho lên phòng riêng Làm sổ sách cho bà Cũng không phải lợi sổ sách gì quan trọng Chỉ là sắp xếp, xếp lại giấy tờ, rửa gõ phím in ấn chấm công này kia thôi. Nhưng nói gì thì nói, công việc này nhàn hạ hơn công việc nhà nhiều. Buổi sáng như thường lệ, tôi dạy quét sân sớm, phụ dì tư đi chợ mua đồ nấu ăn. Nấu xong bữa sáng, tôi mới lên phụ bà làm sổ sách. Đến chưa ăn cơm xong, tôi xuống bếp rửa chén bát các thứ. Đến gần hết các buổi chiều, mới lên phụ bà làm sổ sách đến khuya. Bà nói chịu khó một chút, lạnh lương bà cho thêm tiền. Tối nay, Tôi làm khuya, bà chủ đi ngủ tối lâu mà tôi vẫn ngồi gõ phím lọc cọc. Lúc làm xong cũng hơn 10 giờ khuya. Bước ra khỏi cửa, tôi đi nhẹ nhàng dón dén hết mức có thể, không làm ồn cho mọi người đang ngủ. Đi gần tới phòng cậu ba. Chợt tôi thấy mợ tư diệp đang đứng nói chuyện với cậu trước cửa phòng. Bước chân khượng lại, tôi nấp vào vách tường, cố gắng không để cậu mợ phát hiện ra tôi. Lén đưa mắt ra nhìn, tôi thấy mợ diệp có vẻ lo lắng hoảng hốt lắm. Thái độ y chang như bữa đêm hôm nọ Tôi bắt gặp hai người họ ngoài cổng nhà Cậu ba thì cau mày khó chịu Thấy mợ khóc Cậu liền kêu mợ vào trong phòng Rồi cẩn thận đóng cửa lại Suốt cuộc là sao nhỉ Sao người họ gan lì đến thế được nhỉ Kìa là phòng cậu ba Là nhà chồng của mợ Diệp mà Thật tình tôi vô cùng tò mò về mối quan hệ của hai con người này Tôi không nghĩ cậu ba là người như vậy đâu Mợ Diệp là em dâu của cậu mà Cậu đẹp trai có tiền Thiếu gì đàn bà con gái vây quanh Cần gì phải gian diếu với vợ của em trai mình Nhưng nếu hai người bọn họ Không phải là mối quan hệ đó Vậy nửa đêm lèn lút gặp nhau để làm gì Có chuyện gì quan trọng Sao mợ diệp không nói với cậu Tư Mà lại ba lần bốn lượt đi tìm cậu ba chứ Hừm, thật là Mùa, chưa ngủ nữa hả Nghe tiếng cậu Tư hỏi Tôi giật bắn mình vì sợ Thế tôi giật mình, cậu cười hỏi Cái gì vậy Cậu chứ có phải ma đâu mà em giật mình Tôi nhìn cậu Mồ hôi chảy dòng Tôi cười giả lạ À tại em tưởng mọi người ngủ hết rồi Nên em nhát gan lắm cậu Ừ bộ chưa làm xong hay sao Dạ xong rồi ạ Giờ em về phòng ngủ nè cậu Mà sao cậu xuống đây giờ này Cậu đói hả Có cần em nấu mì cho cậu ăn không Cậu từ lắc đầu Thôi khỏi đi mùa Cậu xuống kiếm mỡ diệp Em có thấy mỡ xuống đây không Thôi chết rồi Mợ Diệp ơi là mợ Diệp, cậu đi kiếm mợ này mợ ơi. Thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi nghĩ nghĩ, liền nói lớn. À, em không biết nữa, chắc là mợ ngủ không được nên ra sân hóng gió rồi quá. Này em có nghe tiếng mở cửa, không biết là có phải mợ không? Nói lớn vậy, không biết hai vị trong phòng có nghe không nữa đây. Cậu từ ngó ra trước, cậu gật gù. Chắc vậy quá, mợ có bầu nên khó ngủ, thôi em về ngủ sớm đi, cậu lên phòng trước. Cậu có cần em đi kiếm mợ không?" Cậu từ cười trả lời, "Để cậu kiếm, cậu lên phòng lấy cái áo cho mợ cái đã." "Dạ vâng." Nói rồi, cậu đi nhanh lên lầu, còn tôi thì đứng nhìn theo bóng lưng cậu. Thấy cậu đã đi khuất, tôi nhìn lại về phía cửa phòng cậu ba, thôi chạy, chạy trước là thượng sách. Nhớ mợ dẹp có lẻn ra ngoài, cũng không sợ đụng mặt tôi. Bước ra khỏi cửa nhà sau, tôi nhẹ nhàng đóng cửa cài then lại cho chủ, nội thất xịn sò sang trọng. Cũng từ từ khép lại dần Chợt tôi thoáng lên suy nghĩ Hy vọng cậu ba và mợ Diệp Không làm gì có lỗi với cậu Tư Ngàn lần, vạn lần mong là như vậy Chứ nếu không Cậu Tư sẽ đáng thương và khổ sở nhiều lắm <cười> Quả mấy ngày sau Tôi cũng không nghe thấy gì ồn ào Cậu Tư và mợ Tư vẫn vui vẻ như thường khi Cậu còn đưa mợ đi khám thai Chắc là bữa khuya đó không có gì xảy ra Còn về phần cậu ba Cậu đi đi về về Nên tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Với lại, tôi không có ở chung nhà với bọn họ. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng làm sao mà biết được. Thôi kệ đi, chuyện của ai chứ không phải chuyện của tôi. Tốt nhất đừng quan tâm quá làm gì cho thêm đau đầu. Cô Thủy đi được mấy bữa, bữa nay lại về đây ở tiếp. Tôi cũng không hiểu cô Thủy với cậu ba là như thế nào nữa. Cậu ba thì lạnh nhạt thờ ơ, cô Thủy cũng không coi cậu ba ra gì. Chả hiểu đây là mối quan hệ củ chuối gì Mà kỳ lạ vậy Cô Thủy về đến Thì con Hạ cũng về theo Có nó ở chung Tôi với chị Hồng lại thấy mệt mỏi Không biết than thở cùng ai Con gái con lứa gì mà ở dơ thấy sợ Quần áo để tứ lung tung Chẳng mèn ngủ xong không bao giờ xếp lại Cái phòng ở vậy mà chưa bao giờ thấy quét dọn cho sạch sẽ Có góp ý Thì nó bảo nó là khách mới ghê chứ Chịu thua luôn Sau bữa cơm Cô Thủy kêu tôi đi gọt trái cây Với pha nước chanh cho cô uống Biết là bị hành Nhưng tôi không làm theo thì không được Đem ra vườn cho cô ta xong Cô ta lại kêu tôi bóp vai cho cô ta Xong khi đó con hạ ở bên thi nhàn hạ ăn trái cây Mẹ khiếp Tức khiếp người quá đáng lắm rồi đấy mày bóp mạnh lên chút coi Khèo khèo như nhổ lông vịt vậy Nghe cô ta nói Tôi liền tăng lực bóp mạnh hơn một chút Vừa mới ấn được vài cái Cô ta liền dãy nảy lên quát ầm Kêu mày bóp vai, chứ có phải kêu mày bẻ xương tao đâu mà mày mạnh tay vậy? Hay là gây thù chuyện hồi bữa với tao nên giờ muốn giết tao? Tôi lùi về sau khẽ cúi đầu nói. Không có đâu cô, tại em không biết làm sao cô mới vừa ý. Cô Thủy nhìn tôi cười đẻo. Vậy hả? Vậy để con Hạ qua làm mẫu cho mày trước nha. Hạ qua chỉ nó cách xoa bóp cho tao. Con Hạ bỏ miếng xoài xuống, nó cười gian đi gần tới tôi, bắt tôi ngồi xuống ghế. Nó đưa tay xoa bóp thị phạm cho tôi coi. Mẹ nói chứ, nó xoa tới đâu? Xương tôi nó muốn vỡ vụn ra cái đó. Cái quỷ này là bẻ xương chứ xoa bóp cái gì chứ? Biết là bị bọn chủ tớ con hạ cố ý chơi. Nên dù có đau thấu trời, tôi cũng không kêu lên lấy một lời. Tôi cắn răng ngồi chịu đựng. Chịu đến khi nào con hạ buông tay ra thì mới thôi. Mổ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dài. Tôi đau đến mức tái mặt, nhưng vẫn cố gắng coi như không có gì xảy ra. Thị phạm xong, cô Thùy nhìn tôi nhích môi cười hỏi Mày hiểu chưa, có cần con hạ làm lại lần nữa không? Tôi cúi mặt, xiết chặt tay cố ngăn cơn giận trong lòng mình lại Thôi thì thầm Hiểu rồi cô Ừ, um, hiểu rồi thì tốt Tao cũng không rảnh mà chỉ dạy hoài cho mày Mày là đầy tớ Cái gì nên làm, cái gì không nên làm Mày tự hiểu rõ Chứ đỉa đói mà đòi đeo chân hạt Đâu có được mày Còn hạ cũng ngùa theo Nghe chưa con? Đĩa, đừng có mà đeo chân hạt, coi chừng bị nát thay à. Cái gì đĩa, cái gì hạt vậy? Nói lại tôi nghe coi. Một giọng lanh lành cất lên, chủ nhân của giọng nói ấy chính là cậu ba. Cậu ba đi tới chỗ bọn tôi, cậu thong thả ngồi xuống ghế. Rồi ung dung nhìn về phía chủ tớ con hạ, cậu hỏi. Đang nói cái gì đĩa, cái gì hạt mà thấy con hạ sung sướng quá vậy? Nói cho tôi nghe với. Tôi ngồi kế bên cậu, còn đang muốn đứng lên thì cậu lại giữ lấy tay tôi, cậu ra lệnh. Ngồi đây đi mùa, đứng làm gì cho mỏi chân, để mình con hạ đầy tớ đứng là được. Tôi câu mày nhìn cậu. Đang không hiểu cậu muốn làm gì, cậu nói vậy là sao, nói điên cái gì vậy hả? Cô Thủy nghe không lọt tay, cô ta cười nhạt hỏi. Anh nói vậy là sao, thế con mùa không phải là đầy tớ đấy à Cậu ba buông tay tôi ra, cậu nhìn về phía cô Thủy trả lời. Tôi nói sao thì kệ tôi Tôi muốn cho ai ngồi thì cho Muốn nói ai là đầy tớ thì nói Cô thắc mắc cái gì Cô có quyền gì ở đây mà thắc mắc Anh đừng có mà kiếm chuyện cãi nhau với tôi Bữa nay tôi không vui đâu đấy Cậu bà cười nhạt <cười> Cô không vui Tôi thấy cô khi nãy ghê gớm lắm mà Giờ nói không vui Hay để con hạ xoa bóp nữa cho mùa Thì cô mới vui Cô thủy nhích môi Phải đấy Tôi quan tâm tới người làm nhà anh Thấy con mùa nó đau vai Tôi cho con hạ xoa bóp dùm cho nó Bộ không được sao Tôi ngồi một bên cố điều chỉnh hơi thở của mình xuống tới mức thấp nhất Thấp đến ngương thở luôn cũng được Cậu ba vỗ đùi cái đét Cậu cười khoái chí Được Tôi cũng thấy con hạ nhà cô đang đau vai quá kìa Để mua nó qua xoa bóp cho Có được không Con hạ nghe cậu ba nói thế Nó nhảy dựng lên xuôi tay lia lia Dạ thưa cậu Em khỏe mà, không không cần xoa. Chưa dứt lời, cậu ba đã quát ẩm lên. Chứ không phải cô sợ, muộn nó sẽ bẻ gãy sương vai của cô đấy à? Hạ, sao cô càng ngày càng khốn nạn giống chủ của cô vậy? Cô có tin tôi đá một phát biến khỏi chỗ này luôn không? Còn Hạ ôm chặt lấy vai cô Thủy, mặt nó méo xẹo, môi run run. Cậu ba, em... Cô Thủy tức giận, cô quát lớn. Quý lãnh, anh bị điên rồi đấy hả? Anh vì một con ở mà tới kiếm chuyện với tôi Tôi với anh là gì? Cậu ba cau mày Hai mắt híp lại ý tứ lạnh lẽo Tôi với cô là gì á? Tôi với cô chả là cái gì hết Cô là khách của mẹ tôi Mẹ tôi quý cô Tôi cũng không cản bà ấy Nhưng để tôi nói cho rõ ràng Cô muốn làm bà quý Chuyện này có chết đi sống lại 8 kiếp nữa Tôi cũng không đồng ý Cô chơi đã rồi Thì mau mau về nhà đi Nhà họ quý không mong muốn có đứa con dâu như cô đâu. Cô Thủy đứng bật dậy, cô ta chỉ tay vào cậu ba, giận đến nghẹn. Cô ta nói, Anh... anh đừng có mà quá đáng, mẹ anh đã hứa... Hứa... Cậu ba lắc đầu, cười cọt nói. Lời hứa của thương gia, cô tin à? Nói tới đây, cậu liền bồi thêm, giọng nặng nề. Muốn làm vợ tôi, chết đi, rồi xin đầu thai kiếp khác, mai ra rồi còn suy nghĩ lại. Anh. Thấy cô Thủy giận đến đỏ hết mặt, cậu ba liền chỉ vào con hạ, cậu cảnh cáo: "Mày đưa cô mày vào trong, sắp xếp quần áo, đợi cô mày hết sốc rồi đưa cô mày về, còn nếu chưa muốn về, muốn ở lại đây gây sự tiếp với tao thì tao cấm mày đụng tới người của tao, dù là mùa hồng liễu hay chú bảy, tao đều không thích mày cậy cô của mày mà múa mồm múa mép, đừng để tao cho người vào vào miệng, nhà này là nhà của tao." Không phải là nhà của cô mày Nếu không biết tôn trọng người của tao Thì cút Cút cả mày lẫn cô mày Cút Cô Thủy nổi đóa Cô ta gào tên cậu Quý lãnh Cậu ba cười nhích môi Quý lãnh Không phải tên để cô muốn kêu thì kêu Cút vào trong đi Cô Thủy còn muốn gây nhau nữa Nhưng giữa ánh nhìn cảnh cáo của cậu ba Còn hạ liền kéo cô ta vào trong Thấy cô Thủy bị cậu ba chửi cho rụt cổ Tôi thấy hả dạ gì đâu á trời Đúng là cậu ba nhà họ quý Tên đã hay Vì danh cũng không phải là có tiếng mà không có miếng Đã cái nư ghê Đợi chủ tớ con hạ vào trong Cậu ba mới quay sang tôi Cậu đưa tay bóp nhẹ lên vai tôi Tôi liền giật nảy dựng lên vì đau Để kích thích quá mức Tôi nói tục Mẹ dư anh điên đấy à Cậu ba bỏ to mắt nhìn tôi Cậu cao mày hỏi Cô chửi tôi á Biết là mình lỡ lời Tôi liền rụt cổ thì thao nhỏ tiếng Không phải, cho em xin lỗi Tại em đau quá Thế mặt tôi tái xanh tái đỏ Biết tôi đau thật, cậu mới thôi không bắt lỗi Ngồi nhìn tôi, cậu nhạt nhạt nói Vô trong lấy áo khoác đi Tôi đưa cô đi khám Tôi ngỡ ngàng Ơ dạ thôi, không cần đâu cậu, không cần đâu Cậu ba đứng bật dậy Cậu tiến sát lại gần tôi Rồi đột nhiên dơ tay lau nước mắt Còn động lại ngay khóe mắt tôi Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau Gương mặt nam thần của cậu gần sát ngay mặt tôi Chỉ cần cậu thở ra một hơi, tôi ở đây đều cảm nhận được cả. Ngay giây phút này, tim tôi tự dưng đập loạn lên, hai mắt mở to không dám chớp, cảm giác có chút kỳ lạ. Để tôi đưa cô đi khám, còn hạ mạnh tay lắm, không xem thường sức châu bò của nó được đâu. còn hạ, sức châu bò, tôi phỉ cười với câu nói của cậu, con gái nhà người ta mà cậu làm như yêu quái không bằng. Thấy tôi cười, cậu cũng cười theo, giọng cậu nhạt nhạt. Vì tôi mà cô bị con Thủy gây chuyện Nhìn cô bị đau Tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Xem như không có chuyện gì được Theo tôi đi khám Tôi... Nghe cậu nói như vậy Tôi tự dưng như khai sáng được một chuyện Tôi nhìn cậu Chân vô thức lùi về sau Môi mím chặt lại Tôi nói Cậu ba Em cảm ơn ý tốt của cậu Nhưng cậu... Cậu sau này có muốn tìm cách đuổi cô Thủy đi cậu Thì cậu cũng đừng lấy em làm cái cớ Em biết phần em là người làm Cậu nói gì thì em phải nghe Nhưng em, em còn phải làm việc để kiếm tiền nữa Công việc của nhà mình rất tốt Em không muốn, muốn mất việc đâu cậu Cậu ba cao chặt mày Cậu nhìn tôi chăm chăm Giọng có chút ngạc nhiên Tôi lấy cô làm cái cớ Tôi gật đầu, trả lời chắc nịch Phải, cậu lấy em làm cái cớ Em biết, em không trách cậu đâu Nhưng chỉ một lần này thôi Lần sau em sẽ không hợp tác nữa Cảm ơn lòng tốt của cậu, vai em không sao đâu, em vào trong trước nha. Nói rồi, tôi bỏ cậu ở lại một mình, rồi đi thẳng vào trong nhà. Cậu ba lấy tôi ra làm cái cớ để đối đầu với cô Thùy. Tôi không trách cậu ấy đâu, tôi biết cậu sẽ có tính toán của riêng cậu. Nhưng dù có cậu có tính toán đến thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể bảo vệ cho tôi mãi được. Tôi cần công việc này, tôi cần tiền để trả nợ, cần tiền để lo cho cha và hơn hết, tôi cần một cuộc sống bình yên quan trọng nhất tôi với cậu là mối quan hệ chủ tớ tốt nhất đừng quá thân thiết với nhau, cậu không sợ nhưng tôi sợ, cậu có thể không mất, nhưng tôi thì tôi sẽ mất, tôi biết kể từ nay về sau tôi chắc chắn sẽ là mục tiêu cố định của cô Thùy lần này cậu ba trực tiếp ra mặt giúp tôi cô ta không hận tôi tới tận xương Tủy mới là lạ đấy mà biết sao giờ, tất cả đều do cô ta cố tình gây chuyện chứ tôi nào ham hố gì cậu ba đâu cổng lắm thì tôi bị đuổi việc, rồi về cày ruộng với cha, thế là cùng. Cậu ba ngày hôm sau có nhờ dì Tư đưa cho tôi mấy hộp miếng dán xương khớp, biết cậu có lòng, tôi cũng không làm khó cậu. Cậu ba dù sao cũng tốt, cũng giúp tôi cảnh cáo con hạ, không cho nó làm càn. Sau việc đó, tôi cứ nghĩ là cô Thủy sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Ai dè, gần cả tuần sau tôi cũng không thấy cô ta tìm tôi gây sự vô cớ nữa. Trong nhà có lỡ gặp nhau Thì cô ta đều xem tôi như người vô hình Không nhìn cũng không đà động tới Tới con hạ cũng hạn chế khuôn môi múa mép Chủ tớ hai người bọn họ Giống như kiểu bị dọa cho sợ vậy Mà tôi nghĩ Cũng chưa chắc là sợ đâu Có thể hai người bọn họ đang tiết chế lại bớt thôi Chắc là sợ cậu ba đuổi đi thật Dạo này Sức khỏe của mỡ tư yếu Uống thêm vitamin rồi chuyển nước Cũng không thấy khá hơn Bà chủ sợ là mỡ yếu quá Không sinh nở được nên đi mời thầy thuốc gia truyền có tiếng ở tỉnh về khám cho mợ. Uống thuốc bổ được vài bữa, thì mợ không chịu uống, cứ uống vô là nôn ra, người thì dã như cộng bún, làm cho cậu Tư với bà lo khiếp. Cứ sáng nào, tôi cũng nghe tiếng mợ nôn ói ở trên lầu. Cậu Tư thương vợ, không dám đi làm sớm, vì sợ mợ ở trong phòng có một mình. Sáng nay cũng vậy, đợi mợ nôn xong, tôi mới thấy cậu Tư đi xuống lầu, thấy tôi, cậu khẽ nói. Lát nữa, Em nói Hồng đem đồ ăn sáng lên cho mỡ nha mùa Để Hồng nấu Mỡ em chỉ ăn được đồ ăn Hồng nấu thôi Tôi gật đầu Dạ sáng em thấy chị Hồng nấu riêng cho mỡ rồi cậu Mà mỡ ơi Sao mỡ ngén dữ vậy cậu Sáng nào em cũng nghe mỡ nôn ói quá chừng Cậu tư thở dài dầu dĩ Cậu cũng không biết Bụng càng lớn Thì ngén càng dữ Bác sĩ nói thai yếu Mỡ mà còn ngén kiểu này nữa Chắc cậu đưa mỡ nhập viện luôn cho an tâm quá Nghe cậu Tư nói mà thương, công nhận cậu lo cho mợ quá trừng luôn, sáng đi làm trễ, chiều về sớm để lo cho vợ. Cậu chờ cho mợ diệp bình an đến lúc sinh con, thấy mợ vậy mà giàu hết sức. Người ta nói đàn bà chữa đẻ cửa mà mà, nguy hiểm lắm chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Cậu Tư vừa đi thì cậu ba cũng xuất hiện, thấy tôi đứng thở dài ngó lên trên lầu, cậu ba đi tới gõ gõ vào tường, cậu vừa xoắn tay áo vừa hỏi. Làm gì đứng đơ mặt nhìn lên trên thế kia Muốn lên trên ở cho biết hay là gì Tôi biểu môi Cậu làm như em chưa thấy nhà lầu không vậy Em đang lo cho mợ tư thôi Cậu ba khẽ nhú mày nhìn tôi Lo cho mợ tư Diệp bị gì mà lo Tôi có hơi không vui trước câu hỏi của cậu Tôi nói Trời đất mợ tư thai yếu Bị hành quá trời hôm dày Mà cậu không biết gì hết hả cậu ba Cậu ba hơi ngỡ ngàng Có ai nói đâu mà biết Tôi đi làm thì biết làm sao được. Rồi Diệp sao? Có đỡ chưa? Mợ Tư cũng yếu lắm. Cậu Tư nói nếu mà mợ còn bị hành như vậy thì chắc cậu đưa mợ nhập viện trở sinh cho an tâm. Cậu ba gật gù, tỏ ý đã hiểu. Biểu cảm trên mặt cậu khá là bình thường, không quá mức lo lắm, cũng không đến nỗi rừng rưng. Tự nhiên thấy biểu cảm của cậu như vậy tôi có chút không hiểu lắm về người đàn ông trước mặt này. Tôi cứ nghĩ là cậu ba đáng lý phải rõ chuyện sức khỏe của mợ Diệp hơn tôi chứ. Vì hai người họ hay lần lút gặp nhau mà. Sao bây giờ cậu lại là người biết sau cùng vậy nhỉ? Nói thêm vài câu nữa, cậu ba cũng đi làm, để lại tôi một bụng tò mò nhìn theo bóng lưng cậu, phải nói là hết sức tò mò. Cái gã cậu ba này không đoán được lòng dạ thế nào nữa. Sáng sớm, cậu tư đưa mẹ tư đi bệnh viện găm thai, bà chủ lo cho sức khỏe của mẹ cũng đi theo, cậu ba chắc là không có đi làm, tôi không thấy cậu dậy sớm chạy bộ buổi sáng. Vì chủ nhà không có ai nên bọn tôi không cần chuẩn bị bữa sáng, gì nấu sẵn rồi khi nào có ai đói thì làm nóng lại rồi dọn lên thôi. Vì cô Thủy ngủ dậy rất trễ nên buổi sáng con hạ tương đối rảnh rỗi, mà tôi sáng nay cũng không có gì làm nên ở lại trong phòng sắp xếp quần áo đồ đạc. Con hạ ngồi xuống một bên, tôi ngồi một bên, hai bọn tôi ngồi chung một phòng nhưng không ai nói với ai câu nào. Lúc bọn tôi đang dọn phòng thì con hạ bỏ đi trước, khoảng chừng 15 phút sau Nó quay lại rồi vội vàng cuốn cuồng lên tìm cái gì đó. Tôi thấy nhưng không hỏi, mà tôi cũng không có ý định để xem vào chuyện riêng của nó. Thấy nó lo lắng hoảng loạn lắm, chắc là bị mất cái gì quan trọng nên mới như vậy. Tự dưng thấy cũng thương tình, đang định hỏi nó, thì nó đã đùng đùng đi tới chỗ tôi. Gương mặt nó đỏ bừng, giọng lạc hẳn đi, nó run run chỉ vào mặt tôi quát lớn. Mày lấy cái bóp tiền của tao đúng không? Trả lại cho tao liền, trả đây. Tôi nhìn nó, khó chịu khó thừa. Tôi hỏi, mày ăn nói cái kiểu gì vậy Tao lấy bóp tiền của mày làm gì Bằng chứng đâu mày nói tao lấy Còn hạ gào lên Phòng này, chỉ có tao với mày Mới hồi nãy, tao còn để trên giường Mới đi có một chút, quay lại mất tiêu Không phải mày lấy, thì ai lấy Mày đừng có mà chối, trả đây Nó vừa gào, vừa nhào lại chỗ tôi Tài sách valet của tôi lôi kéo Tôi nổi điên, gần lấy tay nó ra Tôi quát lên Mày bị điên đấy à Đồ của tao, ai cho mày lục lọi À, là mày giấu ở đây đúng không? Quân ăn cắp, quân tham lam. Bên ngoài nghe động tĩnh, nên liền kéo nhau vô xem. Dĩ tư biết là tôi và con hạ cãi nhau, gì liền nhào vô phân xử. Cái vụ gì? Sáng sớm làm gì mà chửi lộn đum dùm vậy? Tụi bay muốn bị đổi việc hết đúng không? Tôi điên tiết nói lớn. Con này nó làm mất bóp tiền ở đâu? Rồi chạy lại, nói con ăn cắp của nó, dì tư coi nó láo ghê không? Con hạ cũng không vừa. Chứ trong vòng này có tôi với nó thôi, mới hồi nãy cái bóp còn ở đây, tôi đi có một vòng vô thấy mất tiêu. Gặp bà, bà có nghi là nó lấy không? Cái thứ nghèo khổ như nó, thấy tiền không sáng mắt lên mới lạ đấy. Tao chủ cho đứa mất dạy nào lấy bóp tiền của tao, ra đường xe cá nát đầu, cha má ở nhà, tăng sông mà chết hết. Mẹ nói chứ, con này mất dạy quá rồi đấy. Tôi bước tới gần nó, tôi gần từng tiếng. Mày nói tao lấy của mày, ok, mày có bằng chứng không? Còn hạ cười đèo, tao mà có bằng chứng, thì tao tọng cán trổi vô đầu mày rồi đấy, con đĩ chó này, trả bóp tiền cho tao. Dòng thứ ma quỷ cô hồn, cắt đàn mẹ ăn cắp của tao, 16 cúng mày, mà mày chưa thấy đủ hả? Giờ còn đi lấy của tao. Tôi giận đến mức, nổi hết đom đom mắt, nhào tới chiếc chặt cổ nó, tôi gào ầm lên. Mày nói đứa nào là con đĩ? Mày nói tiếng nữa, tao cho mày thành cô hồn luôn, mày tin không? Mất dậy còn Hạ trở tay không kịp, nó kêu la ú ớ. Bớ, bớ người ta, cứu! Người trong nhà sợ tôi chết cổ chết nó, liền nhào vô can tôi, còn Hạ được cứu, nó chỉ tay vào mặt tôi ăn vạ. Mấy người thấy chưa? Nó là quân vừa ăn cướp vừa la làng, nó muốn giết tôi để bịt đầu mối. Ăn hết tiền mồ hôi công sức của tôi mà. Báo công an đi, kêu công an xã tôi đi. Tôi cười lớn. Kêu công an đi, mày kêu công an tới, tao còn mừng nữa đấy. Tao cãi không lại cái miệng của mày Để công an lại Người ta cho mày biết Chứ nếu không Mày vụ oan cho tao Một lát nữa Tao điên lên Tao xiết cổ nhổ lông mày bây giờ đấy con danh Đấy Mấy người làm chứng nha Con mùa nó muốn giết tôi kia kìa Còn Hạ chưa kịp nói xong Chị Liễu đang đứng trước cửa liền reo lên Cái bóp Cái bóp đen nhỏ rớt dưới đất kìa Của mày phải không Hạ Theo hướng tay của chị Liễu Cái bóp đen xuất hiện thù lù dưới gầm giường Con Hạ thấy đúng là cái bóc của nó Nó liền chạy tới cầm lên xem Chị Hồng cũng kêu nó kiểm tra Coi bên trong còn đủ tiền hay không Con Hạ moi sấp tiền trong bóc ra đếm Đếm tới tờ cuối cùng Không nghe nó gào lên là thiếu Dì tư liền chửi ầm lên Mẹ tụi mày Có vậy thôi mà gây lộn đánh nhau Con Hạ nữa Mai mốt mày kiếm kỹ rồi hãy nói người ta Người trong nhà không Mà mày làm tao qua không được Con Hạ nhét bóc tiền vô túi áo Nó kênh canh nhìn tôi nói Sao tôi biết được là rớt ở đây Chú Bảy làm vườn căn nhằn Mày không biết Thì mày phải kiếm cho đàng hoàng chứ Chứ ở đâu ra Mày ào ào mày vụ oan cho con mùa vậy Bị lên án Còn Hạ im du bà dù không nói gì Tôi thì trả hiền lành gì đâu Tôi phải bắt nó xin lỗi tôi bằng được Tôi mới bỏ qua Mày vụ oan cho tao Giờ rõ ràng rồi đấy Sao mày chưa xin lỗi tao đi Còn Hạ vẫn im re không chịu hé miệng nửa lời Thấy nó vậy tôi càng ép nó phải xin lỗi. Mày xin lỗi chưa? Hãy để tao lên to mét với cậu ba thì mày mới chịu xin lỗi. Nghe tới danh cậu ba con hạ chửi thầm một tiếng mặt nó đanh lại nhưng cơ bản là vẫn sợ uy danh của cậu. Nó đứng nhìn tôi kiểu canh kinh quá lắm mới nói ra một câu Tao xin lỗi mày đấy. Mẹ nói chứ xin lỗi cái kiểu đã ép buộc hả? Tôi đi tới gần nó tay chân sẵn sàng đi đường quyền Chỉ cần nó hé răng ra chửi tôi một cái Là nó thấy mẹ nó liền với tôi Mày xin lỗi kiểu bố thí đấy à Tao ép mày hay gì Mọi người xung quanh cũng hùa theo tôi Mà lên án nó Còn hạ hết cách Mặt nó đỏ ứng Nó hét lên một tiếng Tao xin lỗi Vừa lòng mày chưa Vẫn thái độ mẹ thiên hạ đấy à Tôi không nói nhiều Liền nhào tới Móc trong túi nó ra cái bóp tiền của nó khi nãy Tôi cầm cái bóp trong tay Rồi quăng thẳng cái bóp nó qua cửa sổ Cái bóp tiền lăn lông lốc trên đất Rồi rơi tọt xuống mương phân heo Tôi nhìn nó chỉ thẳng vào mặt nó cảnh cáo Xin lỗi kiểu mày Bà đây đếch cần Ra mương cứt heo mà mò kiếm cái bóp của mày đi Yêu nghiệt Mọi người xung quanh cười lén Còn hạ tức chào máu Nhưng không làm gì được tôi Nó hết cách liền chạy ra mương Bịt mặt bịt mũi mò tìm cái bóp tiền Tôi đứng ở đây nhìn nó Nói là hả hê thì không phải Nhưng mà vừa lòng tôi lắm Con này mất dậy giết quen ỉ có cô Thủy nên càng ngày càng hống hách Mọi chuyện êm xuôi cho tới chiều Tôi với dĩ tư đang định soạn đồ Đem lên bệnh viện cho cậu mở tư Thì cô Thủy với con hạ ở đâu ào ào Chạy vô phòng tôi Thấy tôi, cô Thủy trực tiếp xông tới Rồi tát thẳng tay vào mặt tôi Một cái rõ mạnh Đến khi trên má cảm nhận được cơn đau sát Tôi mới ngỡ ngàng đưa tay lên xoa xoa mặt mình Đau Cô ta lại lên cơn điên nữa gì hay vậy Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác Thì con hạ đã phi thẳng tới túi đồ của tôi Nó moi từ trong túi ra cây son cậu ba tặng Đem tới cho cô Thủy Nó cười khinh Đây này cô Cây son cô làm mất ở đây chứ đâu Em nói là con quỷ này có tính ăn cắp vặt mà Son môi của cô mà nó cũng lấy được Thủy nhận lấy cây son từ tay con hạ Cô ta mở nắp cây son ra xem Trong mắt có chút biến hóa kỳ lạ Nhưng rất nhanh sau đó Cô ta lại nhìn chầm chầm về phía tôi Giọng điệu hung dữ con chối nữa không mày lấy cây son này hồi nào tôi nhìn cô ta gần từng chữ son này là của cậu ba cho tôi cô nói tôi lấy của cô cô điên hạ cô Thủy nghèn chắc tới hai chữ cậu ba chân mẹ cô Th từ từ cao chặt lại cô ta quay sang nhìn con hạ con hạ cũng sợ hãi nhìn cô ta tôi biết rõ là chủ tớ bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện với tôi thôi rõ ràng là mô kiếm cớ để đánh tôi mà cô Thủy biết mình sai Nhưng cô ta vẫn cố chống chế Mày nói cậu ba cho mày Cậu ba sao tự dưng lại cho mày cây son này Mày có biết cây son này bao nhiêu tiền không Mày có Mày có cái gì Cậu ba từ xa bước tới Sau lưng cậu là chị Hồng Bạn nãy lúc cô Thùy nhào tới đánh tôi Tôi đã thấy dì tư ra hiệu cho chị Hồng chạy đi tìm cậu Tốt rồi Có cậu ba cũng đỡ hơn cho tôi Khi đánh nhau với chủ tớ con Thùy thấy cậu ba đi tới, cô Thủy mặc dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô ta nhìn cậu cười nhạt. Thấy con mùa có chuyện, anh liền chạy xuống bảo vệ cho nó, anh yêu nó rồi Hà Quý Lãnh. Cậu ba bước tới trước mặt tôi, cậu nhìn vào mặt tôi chăm chăm, tôi cũng nhìn lại cậu không chấp mắt, chân mày cậu hơi nhíu lại, ánh nhìn không hề dao động, mắt Phượng khẽ híp lại kiểu khó chịu không vui. Không hiểu sao, khi mắt đối mắt với cậu Tôi lại thấy trong lòng hồi hộp, không rõ nguyên nhân nữa. Nhìn được một lát, cậu lại quay sang chủ tớ cô Thùy, giọng điệu giận dữ gần lấy cây son trên tay cô ta, cậu quát. Son này của tôi mua, ai cho cô đụng tới? Cô Thùy có hơi chới với, nghe cậu nói vậy, sự giận dữ trong cô ta liền dâng cao. Đứng ngay ngang trước mặt cậu ba, cô ta nhếch môi nói. Anh mua son môi cho nó, mua cho một con đầy tớ nghèo nàn. Cậu ba gật đầu, giọng thích thú. Rồi sao? Tiền của tôi, tôi mua cho ai phải chạy tới xin phép cô hả? Cô là mẹ tôi chắc. Anh có từng mua cái gì cho tôi chưa? Sao anh lại mua son cho nó? Cậu ba cười nhạt. Tôi nhìn cô, chỉ thấy ghét cay ghét đắng. Mắc gì tôi phải mua son cho cô? Cô Thủy điên tiết gào ẩm lên. Anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Anh vậy mà đi mua son cho con ở nó xứng với anh hơn tôi sao? Cậu ba gật đầu. Xứng! Xứng! Chỉ cần không phải là cô Thì ai tôi cũng thấy xứng Quý lãnh Cậu ba chật quay sang tôi Cậu nhìn vào mặt tôi khẽ hỏi Con Thùy nó đánh cô Tôi nhìn cậu gật gật Phải cậu Cậu ba gật gù Cậu nhẹ nhàng ra lệnh Đánh lại nó Tôi ngờ ngác trước câu nói nhẹ tênh của cậu Cậu vậy mà kêu tôi đánh cô Thùy Không phải chứ Cô Thùy cười ha hả Cô ta giận quá hóa điên gào lên Anh nói cái gì Anh kêu nó đánh tôi, anh nghĩ nó dám hạ quý lãnh. Lần này, cậu ba lại quay sang nhìn tôi, cậu nhẹ nhàng hỏi, dám không? Tôi cũng không ngần ngại mà gật đầu. Cậu kêu thì em dám, con ở phải nghe lời cậu chủ chứ. Cậu ba mỉm cười, tốt, đánh đi. Cậu dứt câu, tôi liền bước tới trước mặt chủ tớ cô Thùy, cô Thùy thấy tôi đi tới gần. Cô ta chỉ vào mặt tôi cười ha hả, mày, cút. Chữ cút nghe rất uy dũng, nhưng đối với tôi, tôi lại chả sợ mẹ gì hết. Trước ánh mắt nhìn đầy nộ khí của cô Thùy, tôi vùng tay tắt hai phát thật giòn tan, một phát vào má cô Thùy, phát còn lại nằm gọn trên má con hạ. Chủ tứ con hạ ôm má trận tròn mắt nhìn tôi, kiểu như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cô Thùy hai mắt rưng rưng ngấn lệ, cô ta muốn nhào đến đánh lại tôi. Thì liền bị cậu ba đẩy ngã xuống đất, cậu trừng mắt, giọng nghiêm nghị. Đủ rồi để Thùy, có liêm sỉ thì đứng dậy, dọn đồ rồi cút về nhà mẹ cô đi. Anh dám đuổi tôi? Chứ cô nghĩ, hai chữ quý lãnh chỉ có cái tên thôi đấy à? Tôi nói là cút, là cút. Hay là để tôi gọi người dựng kiệu dinh cô về? Cô Thùy bật khóc, cô ta lau nước mắt kiên cường đứng dậy, chỉ thẳng vào tôi và cậu ba, cô ta nói. Anh có giỏi thì bảo vệ nó cả đời, đừng để tôi thấy nó. Lời chưa dứt. Cậu ba liền cắt ngang, cô dám đụng tới mùa. Tôi cho ba má cô ra đường ở đấy, quý lãnh tôi dám nói là dám làm. Cô không tin thì cứ thử đi, lãnh mỗ tôi không ngán. Được, được lắm, anh được lắm, anh vì con ở mà sỉ nhục tôi. Tôi, tôi không bao giờ quên, không bao giờ quên. Mặc cho cô Thủy đang gào hết dữ tận, cậu ba lại ngang nhiên nắm tay tôi kéo đi. Cậu vừa kéo tôi, vừa nhàn nhạt, nhạt Nói với dì tư Dì dọn đồ hộ tống của Thùy ra khỏi cửa nhà họ quý đi Nhìn cô ta lên phà rời đi Rồi gọi báo cho tôi Chuyện đưa đồ lên bệnh viện cho cậu tư Để tôi, tôi đưa mùa đi chung Dạ cậu Đi được vài bước, không biết suy nghĩ gì Cậu ba liền quay mặt Nhìn về phía cô Thùy, cậu gần giọng Mùa là người của tôi Người của tôi Chỉ duy nhất một mình tôi được phép bắt nạt Ai đụng tới cô ấy Quý lãnh này không khách sáo. À Thùy đầu tóc dôi xen, mắt nhòe lệ, cô ta gào lên hỏi. Tôi đụng tới nó, anh làm gì tôi, giết tôi đi à. Cậu ba cười khẽ, giọng ma mị. Đầu thai sớm cũng tốt, đỡ phải chen lấn trung địa ngục. Quý lãnh. Tôi nhìn cậu ba, trong lòng dạt dào cảm thán, ngầu quá đi, cậu ngầu vãi trưởng cậu ba ơi.